hồi thứ mười tám chốn lãnh cung quốc mẫu nhục tề vương nơi kim điện nương nương chào yên sứ khi ấy chung nương nương ở trong lãnh cung giả ý không hay để cho tề vương cứ quỳ trót nửa đêm rồi mới khiến kiệt địa thần mở cửa lúc ấy trời đã canh ba chúa tôi đang quỳ thấy cửa mở ra thì mừng lắm bèn khiến nội giám xách đèn yến anh đi trước bái kiến nương nương chung hậu xem thấy yến anh bèn hỏi rằng tiên sanh vào đây có việc chi mà đi tối tăm như vậy yến anh liền chỉ lại ở sau lưng rồi nói rằng tôi theo chúa công vào đây mà viếng nương nương yến anh chưa nói dứt lời tài vương liền bước tới làm bộ cười mơn rồi nói rằng xin ngự thê chớ chấp nay trẫm đã biết lỗi thì việc đã qua rồi nên phải vào đây mà xin lỗi xin thỉnh ngự thê ra khỏi chốn lãnh cung Tề vương chưa nói dứt lời Trùng hậu cá giận mà mắng rằng Ngươi là đứa hôn quân Bất nhân thái thậm Đã biếm ta vào chốn lãnh cung Sao còn cắm tuyệt đồ ăn uống Muốn bỏ cho ta chết đói nay có việc gấp Lại thì đến cầu ta Nếu ta chết rồi Còn ai mà cầu khẩn Thôi Người biếm ta ba tháng Thì ta phải ở cho đủ một trăm ngày Hãy đi phức cho rồi Chứ ngồi lâu mà mang nhục Tề vương nghẹn ngào mở miệng chẳng ra Yến Anh thấy vậy liền quyền xuống mà tao rằng Xin quốc mẫu mở rộng lượng tần bi mà thứ tội cho tôi Đặng tôi tao với quốc mẫu một điều cho rõ Trung hậu nói Có việc chi thì hành hãy tao đi Có can chi mà ngại Yến Anh nói Vì nài có yên vương Sai sứ đem qua một cây đờn Gọi là trầm hương ngẫu tư cầm mà đố nước ta phải khẩy thử nếu như ai khảy đặn thì phải dân biểu mà hàng đầu mỗi năm cũng phải tấn công nay cả trào văn võ không ai văn võ cũng không ai mà khảy đặn được làm cho chúa công lo sợ hàng ngày tôi thấy vậy nên phải dâng kế cho chúa công vào đây mà cầu quốc mẫu xin quốc mẫu hãy lo liệu dùng yến anh vừa nói dứt lời Tài vương cũng nói tiếp theo rằng nội giang sơn nhà tề thì sở ỷ có một mình ngữ thê mà thôi lờ sư có nói nhà nghèo mới biết lòng con thảo nước loạn mới biết dạ tôi ngay vậy xin ngữ thê hãy vì tình trẫm với yến quân sư mà lo lắng việc này dùng đặng làm cho thiên hạ được thái bình nước nhà bền vững thì ân sâu nghĩa nặng này ngàn năm trẫm chẳng dám quên yến quân sư cũng quỳ lại rồi năn nỉ đôi ba phen rằng Xin nương nương hãy lấy gian sang mà làm trọng Nếu nương nương chẳng khứng ra tài Thì cơ nghiệp nhà tề sẽ về tai người khác Trung hậu thấy Yến Anh ân cần nài nỉ lắm Thì cầm lòng chẳng đặng bèn nói rằng Ta chỉ tình quận sư đó thôi Chứ như tề dương này Là một người ngoa ngôn xảo ngữ Đầu thì đầu thỏ, mắt thì mắt rắn Mũi thì mũi chim oanh Ấy là người vô ơn bạc nghĩa Chẳng phải đấng nhân quân Lưng thì eo vai thì mỏng Đi như tròn bước như hạt Thiệt là một kẻ bạc ác bất nhân Chẳng phải gì thiên tử Vì có yến quân sư Là người gán đồng dạ sát Thiệt là đấng trung thành Nên ta đã dị tình Sẵn lo việc ấy đại chương nghe Trung hầu nói Ý đã chịu thì mừng lắm Bèn cười và nói rằng Ngự thê chê chậm xấu xa cũng phải Nhưng mà sánh lại với dung mạo của ngữ thê Thì còn hơn trảm mấy phân Thiệt là tạo quá Đã khéo cho quỷ sư quân vương Mà sánh với dạ xoa quốc mẫu Ấy rõ ràng ông kẹ mà lấy bà chăng Rất xứng đao xứng kép Nói rồi vùng cười xòa Trung hậu cũng mắc tức cười bèn đổi giận làm vui Yến Anh cũng biết ý liền nói rằng Trống lầu đã trở canh năm rồi Xin nương nương hãy về chiêu dương cung Thay đổi sim y đặng vào trào đối đáp cùng yên sứ. Tài vương cùng bước lên Phụng liễn cùng Nga và Thái Giám đều ủng hộ đưa về cung Còn tài vương với Yến Anh Thì dắt nhau trở lại điện Khi nương nương thay đổi y phục xong rồi Liền bước lên phụng liễn Hai bên cung Nga thế nghịch nữ đi theo hầu Đi thẳng vào trong đại điện Các quan văn võ đều quy lại tiếp nghinh Còn Tề Vương cũng bước xuống Kim Giai mà đón rước Và mời ngồi rồi nói rằng Này Yên Sứ còn ở nơi công xá Ngự thê ý liệu như thế nào? Chùng nương nương liền hạ chỉ đòi Yên Sứ vào trào Tấn Anh dần chiếu và quỳ trước Kim Giai Làm lễ tung hô rồi nói rằng Tôi là ngụy Tấn Anh, Sứ Thần của Yên Quốc Xin vào ra mắt chút nương nương muôn tuổi muôn tuổi nương nương nói ta miễn lễ cho khanh khanh hãy đứng dậy cho ta hỏi một điều này khanh phụng chỉ chúa khanh qua đây mà dân những báo vật gì hãy nói cho ta rõ tấn anh nói bên nước tôi hẹp nhỏ chẳng có chi làm vật báo này mai nhờ ở ngoại quốc đến dân một cây ngẫu tứ cầm thì gọi là của báo chúa công tôi lại nghĩ vì đông tề là nước nhân nghĩa chứa rồng tôi hiền đất cát rộng rãi dân giàu nước thạnh lại thêm nhân vật cũng nhiều chúa công tôi đã ngưỡng mộ oai danh của quốc mẫu thần thông quảng đại cái thế anh hùng nên phải đem cái cây đờn này dâng cho thượng quốc như quốc mẫu mà đờn cho ra tiếng thì chúa công tôi sẽ dâng biểu xưng thần hàng năm phải tấn công Nếu bên này mà chẳng có khảy được cái cây cầm ấy cho kêu Thì cũng phải làm hàng thơ hàng biểu Mà xưng thần lại cho nước tôi chừng ấy nước yên sẽ làm thượng quốc Nước tài phải đứng vào tiểu bang Hàng năm phải tấn cống cho nước của tôi Cho khỏi việc đau binh giấy động Nay tôi đợi cũng lâu rồi Xin nương nương công nghĩ mà cho tôi được về sớm Trung nương nghe nói mỉm cười rồi nói rằng Như cây đờn này mà hãy đờn đặng thì làm thượng quốc, còn đờn không đặng thì phải làm hạ ban hay sao? Tấn Anh nói, phải. chung Nương Nương nói, vậy thì Khanh hãy ra nơi ngọ môn mà đợi, ta sẽ đờn cho mà nghe. ngụy Tấn Anh vân chỉ lui ra, ở tại ngọ môn mà nghe động tình.